các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thằng đi khi cái bụng còn trống rỗng. Ấy thấy rồi, chết mà trở thành ma đói mà khát. Bấy giờ một người tóc tai bù xù rẽ đám người chạy vào, vừa đi vừa mếu máo khóc. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, con ơi là con. Ôi trời ơi, động ơi là động. Dễ thương con biết như nào mà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 người ta ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn đất mụ vũ lê la bên xác của con bé động ra sức diễn trò nước mắt cá sấu sụt sùi ngẩng mặt lên mà nghẹn ngào khổ thân vợ chồng em chưa sáng giả đã bảo ở nhà trông em cho gì đi làm thế mà còn trốn ra đây chơi để mà thành cái cớ cái sợ gì thế này à giời ơi là giời ơi mấy người xung quanh nghe mụ gạo khóc cũng xúc động rơi nước mắt vài ba cái gật gù thông cảm thôi coi thế thế người chết thì cũng chết rồi người sống thì cũng phải sống cho nó tốt thì để cho người ra đi nó mới thanh thản chứ lùng tùng loanh quanh đến tận năm giờ chiều người ta mới đưa xác con bé động về nhà bấy giờ ông đực cũng xuống bến xe vội vàng đón xe ôm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 trong những buổi trưa nắng ông căng cái võng buộc vào hai bên cửa sổ mà một thân một mình nuôi con cất cái tiếng du của gà trống ả